Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Định về trường được 4 tháng thì mãn khóa Giữ đúng lời hứa chàng trở lại thăm Liễu Trong kỳ nghỉ phép 15 ngày trước khi trình diện cục quân nhu Là đơn vị đầu tiên của đời binh nghiệp Định mừng rỡ thấy Liễu không có bầu Mà hình như có hơi đàn ông Liễu lại đẹp ra thêm Định xin phép ông bà Cường cho Liễu theo chàng về Sài Gòn ra mắt gia đình Ông bà Cường không cho Nhưng Liễu cứ trốn đi và ở lại luôn trên đó Ngày sáu nô dẫn trung đội trở lại cầu Long Hưng, lòng buồn như bị nhát dao đâm vào tim. Lúc còn nằm trong đồn, nghe mang máng thầy giáo tòng tán tỉnh liễu, 6 nô đã nghiến rằng thầy sẽ đem quân về hỏi tội. Nhưng ra đến nơi, mới hay thầy cũng chỉ là nạn nhân như sáu. Từ nay, những buổi chiều tà, 6 nô hay rủ thầy tòng ra cầu ngồi nhậu, vu vơ nói chuyện đời, lắm khi hai người cùng chảy nước mắt, nhìn xuống dòng sông có những cụ lục bình tolha <tose> hord